các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hãy nhớ đến báo quan ngay để cho hung thủ sớm bị ra lưới pháp luật. Trịnh Hải trở về phòng, anh thấy tiểu Mai đã ngủ, chân nhìn thoáng qua gương mặt của tiểu Mai, anh giật mình trong lòng tự hỏi, sao cô ấy lại nhợt nhạt như vậy. Trịnh Hải bước đến gần đặt bàn tay lên trán để kiểm tra, anh bỗng rụt tay lại. Trán của cô lạnh ngắt, bàn tay đôi chân cũng vậy. Nó thiếu đi hơi ấm của một cơ thể bình thường. Trình Hải kéo chăn ra nằm sát bên cạnh của Tiểu Mai, ôm cô vào trong lòng. Anh muốn truyền hơi ấm sang cơ thể của cô. Trình Hải chìm sâu vào trong giấc ngủ, một lát sau thì một luồng khói đen đã bắt đầu tỏa ra trên chẩm cài đầu của Tiểu Mai. Trong giây lát nó biến thành một ma nữ, người đó không ai khác chính là Bích Liên. Cô ta không dám lại gần Trịnh Hải vì anh rất nhạy bén với người cõi âm, chỉ dám đứng từ xa ảo ước. Đại thiếu gia, anh đẹp trai lắm, anh sẽ là của em. Còn đang trong cơn say về điền trai của Trịnh Hải thì cô ta bỗng giật mình vì nghe thấy tiếng chuông ngân vang lên. Đó là tiếng chuông gọi vong ma quỷ. Cô ta hiểu bà Tần Di đang gọi mình. Bóng của Tạt Tần biến thành làn khói, xông bay ra ngoài qua kẽ cửa và đi theo tiếng chuông đang kêu gọi. Trình Hải cũng nghe thấy tiếng chuông đó, anh chừng tỉnh dậy lắng tai nghe, kéo tấm chăn đắp cho Tiểu Mai xong, anh phóng ra bên ngoài. Hà Minh trong đêm tối lần theo tiếng chuông xa xăm đang rung lên. Bích Liên biết có người đang đuổi theo mình, cô ta liền hét, "Tiêu rồi, cậu ấy đang chạy theo mình!" Bề tai của Bích Liên vang lên câu nói của Tần Di, "Rẽ trái nhanh lên đừng để hắn ta tóm được cô." Ngay lập tức Bích Liên rẽ trái, cô Tần lấp sau một bụi cây rậm rạp. Lúc mà Trịnh Hải đuổi kịp thì bóng dáng cô ta đã biến mất. Tiếng chuông ngân cũng thất thần. Tức giận Trịnh Hải lầu bầu ở trong miệng, "Khốn kiếp, lại để cho nó thoát, lần sau nếu để ta gặp lại thì đừng hòng trốn." Chờ cho Trình Hải đi khỏi thì Bích Liên đi ra từ bụi cây, cô mỉm cười quay đầu đi về hướng rừng âm u, con đường trước mắt cô ta cứ sâu thẳm thẳm. Đoạn cô ta đi tới ngôi nhà trong rừng, nơi mà Tần Di giết người lột da, hồi sinh ác quỷ. Cô ta thấy nơi đây đầy nguy hiểm, nhất là chiếc hòm chứa xác đang được phục hồi lại. Tần Di lên tiếng, "Cô xem chút nữa làm hồng việc của ta." Cô tỏ ra lạnh lùng. Cô Tâm Bẩm cười đáp, "Tôi làm gì sai sao?" Cô dám giết người hút máu móc mắt trong nhà của họ Trịnh mà chưa được ta cho phép. Cô ta cười khẩy, "Tôi đã giao kèo với bà thì tôi sẽ giữ lời, tôi sẽ kiềm chế được cơn khát máu của mình, bọn họ không phải do tôi giết." Tần Di cau mày bà ta đang nghĩ, nếu như không phải là Bích Liên làm Không lẽ trong nhà họ Trịnh có quỷ thật? Nhưng bà ta ra đi vào nhà họ Trịnh không phải là ít, tại sao bà ta không cảm nhận được con quỷ đó là ai, trốn ở đâu, nó có liên quan gì đến Trịnh gia? Rất nhiều các câu hỏi được bà ấy mút ngỡ, nhưng dường như không ai có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào của bà ta lúc này. Mãi một lúc sau bà ta hỏi tiếp: "Cô có biết người nào gây ra chuyện đó không?" Cô ta liền cười mà nói, "Làm sao tôi biết được, vì cả tối tôi bận hút dương khí từ người của cô ta, chẳng phải bà muốn tôi làm vậy?" Bà ta liền nhếch mép cười rồi nói, "Thôi được rồi, tạm tin lời của cô nói, ngày mai tôi sẽ đưa Tịnh Nhi tiểu thư đến chỉnh da giảm mất. Đợi khi nào cô ấy khoác lên mình chiếc áo tân nương thì cô có thể nhập vào người của cô ta." Bích Liên liền hỏi lại: "Thái Tình nhi sao, cả thị trấn này có ai mà không biết danh của cô ấy, tài sắc vẹn toàn, đã vậy lại là con gái cưng của ông chủ buôn lớn, cơ thể mỹ miều của cô ta vừa lòng của tôi lắm. Tôi thích cơ thể mỹ miều của cô ta." Tần Di bảo Bích Liên cứ quay về nhà họ Trịnh trước, đợi bà ấy ra lệnh thì thực hiện các bước tiếp theo. Ngày mai thôi tiểu thư nhà họ Thái sẽ được đưa tới để trình phụ nhân xem mắt. Lúc mà Bicklin rời khỏi Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net